Dạ. trong mười kỳ phát thanh vừa qua của chương trình 70 năm tình ca, chúng tôi đã gửi tới quý vị phần thứ nhất nói về sự hình thành, phát triển của nền tân nhạc Việt Nam từ năm 1938 tới 1954. Như một sự vô tình trùng hợp, mười sáu kỳ phát thanh ấy đã lần lượt đưa chúng ta trở về với thời gian mười sáu năm đầu của nền nhạc tình Việt Nam. Tuần này, chúng tôi xin tổng kết và nhận định về giá trị của những tình khúc tiêu biểu được sáng tác trong giai đoạn nói trên cũng như sự nghiệp và ảnh hưởng của thế hệ nhạc sĩ tiên phong mà nay đã đi vào huyền thoại như chúng tôi đã trình bày trong kỳ phát thanh đầu tiên nền tân nhạc Việt Nam được hình thành trong thập niên một nghìn chín trăm ba mươi khởi đầu với những bài hát ta điệu tây của hai nghệ sĩ tiền phong ở trong nam là Tư Chơi và Nam Châu để rồi chính thức ra đời vào cuối năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy về bản kiếp hoa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên, một bài hát hoàn toàn Việt Nam từ nhạc cho tới lời. Tiếp theo là việc phổ biến các sáng tác của các nhạc sĩ tiên phong ở ngoài Bắc như Thẩm Oánh, Dương Thiệu Tước ở Hà Nội, Mẫn, Đặng Thế Phong ở Nam Định, Lê Thương, Hoàng Quý ở Hải Phòng, vân vân. Về hình thức, các ca khúc của nền tân nhạc Việt Nam buổi sơ khai là sự dung hòa giữa hệ thống ngũ cung của nhạc dân tộc và hệ thống thất cung của nhạc Tây phương. Qua đó Các nhạc sĩ Việt Nam khi soạn nhạc theo khuôn khổ, cung bậc của nhạc Tây Phương, vẫn giữ được âm hưởng của ngũ cung với dáng nét đặc thù của nền nhạc dân tộc. Về nội dung, nếu chỉ nói về nhạc tình, các tình khúc của thế hệ nhạc sĩ tiên phong đã chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn chương Lãng Mạn Pháp hoặc đường thi Trung Hoa. Từ bản biệt ly của Doãn Mẫn, bản nhạc tình nổi tiếng đầu tiên được xuất bản năm 1938, cho tới đêm thu, Con Thuyền Không Bến, Giọt mưa thu của Đặng Thế Phong Từ bản đàn xuân Thu trên đảo Kinh Châu của Lê Thương Cho tới buồn tàn thu Cung đàn xưa Suối mơ của Văn Cao Dù là những tình khúc lãng mạn Thơ mộng, ngọt ngào Với lời hát như một bài thơ tình buồn Nửa thực, nửa hư Hay bi lụy thiết tha Ai oán nỗi sầu vạn cổ Cũng đều vượt lên trên giới hạn Và ý nghĩa của đời thường Sự phối hợp giữa Đông và Tây Về cả hình thức lẫn nội dung ấy Chính là sự lý giải Tại sao đa số các tình khúc trong nền tân nhạc Việt Nam cũng như Trung Hoa, Nhật Bản nếu không nức nở sâu thảm cũng man mát buồn? Yeah. Nee, đây nee, Năm 1944, hai ca khúc thiên thai và chương chi của Văn Cao, một thành viên của nhóm đồng vọng ở Hải Phòng, đã báo hiệu cho một thời kỳ mà Phạm Duy gọi là khởi đầu cho sự phát triển, còn Lê Thương gọi là nở rộ của nền tân nhạc Việt Nam. Những tình khúc tiêu biểu trong thời kỳ này như Cô Lắng Giềng của Hoàng Quý, Cây Đàn Bỏ Quên của Phạm Duy, Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa của Tô Vũ, Giáo Đường Im Bóng của Nguyễn Thịnh Đơ ở ngoài Bắc cho tới Xuân và Tuổi Trẻ của La Hối, Bướm Hoa của Nguyễn Văn Thương ở miền Trung và Dạo Khúc của Nguyễn Ca ở Trong Nam. Đều là những ca khúc bất thủ của một giai đoạn mà sau này nhiều người gọi là Thời Tiền Chiến. Đó là những tình khúc mà cố nhạc sĩ Hoàng Nguyên trong tuyển tập nhạc Tiền Chiến xuất bản năm 1970 đã gọi là Tiếng Hát Những Ngày Chưa Chiến Tranh. Ông viết, Những ngày đó, không khí trữ tình bàng bạc, nghệ sĩ không nhiều, nhưng mỗi nghệ sĩ là một tâm hồn một biểu hiện thật thà của tình cảm mỗi nghệ sĩ là một tâm hồn lãng mạn lãng mạn đúng nghĩa của một ứ tràn tình cảm những ngày đó không khí thanh bình mọi người đều thở nên tình cảm là tình cảm của một thở thanh bình nhẹ nhàng lâng lâng nên tiếng hát những ngày đó những ngày chưa chiến tranh là tiếng hát thật thà của những dung cảm thật thà là tiếng vui tiếng buồn của những tình tự hồn nhiên Thời kỳ của nhạc tiền chiến, hiểu theo định nghĩa của Lê Thương và Hoàng Nguyên, đã chấm dứt vào năm 1945 tại miền Nam và 1946 tại miền Bắc khi cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ. Trong gần một nửa thế kỷ qua, chúng ta đã quen tai với ba chữ nhạc tiền chiến. Nhưng nếu tìm hiểu nguyên nhân, chúng ta sẽ cảm thấy buồn cho thân phận đất nước, dân tộc. Bởi vì, cả đến thơ văn, âm nhạc cũng phải lấy chiến tranh để làm mốc điểm. Thế nhưng, với một lịch sử được tiếp nối bằng binh đao khói lửa, hận thù chia cắt, được viết bằng máu và nước mắt, thì ngoài chiến tranh ra, chúng ta biết lấy gì để làm những mốc điểm trên dòng thời gian. Riêng của kháng chiến chống Pháp còn được gọi là chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Ngày ấy, dù ở phía bên này hay bên kia chiến tuyến, hoặc đứng bên lề, người Việt Nam nào cũng đều có cảm nhận như đang cùng chung một tai họa, chịu cùng những bất mát chia ly. Cho nên, Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi người Hà Nội ngày ấy sống dưới sự kiềm tỏa của thực dân Pháp đã tìm nghe và cảm xúc những sáng tác của các nhạc sĩ đi theo kháng chiến ở tận Trong Nam như Hiếu Nghĩa, Lê Trực, Võ Hòa Thanh, vân Những sáng tác báo hiệu cho một cuộc chiến đầy lý tưởng nhưng đường đi không đến, nói chi tới đường về. Bên, Bên nước gió xét đỏ đưa khách xa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 Ja, ze bên nước gió rét đỏ đưa khách sang lau xanh đang sóc mơ rút bóng trang đêm nay không ra chính trong giá vàng con đỏ xa ngang cái lộc văng bóng người chinh xì xưa đã cắm rơi do mùa thu thôi đưa đêm nay nóng xa mà maar xưa no theo mốc điểm thời gian, nhạc tiền chiến đã chấm dứt vào hai năm 1945-46. Nhưng trên thực tế, dòng nhạc ấy vẫn tiếp tục chảy, chất lãng mạn vẫn tràn đầy trong những tình khúc sáng tác sau khi chiến tranh đã bùng nổ. Có khác chăng là bên cạnh những lãng mạn, thơ mộng, những bi lụy, những nỗi sầu vạn cổ, còn là những cuộc tình lỡ dở, những chia ly tan tác vì chiến tranh, những ước mơ một ngày thanh bình. Các sáng tác điển hình trong giai đoạn này như. Bên cầu biến giới của Phạm Duy, tạ từ tiếng chuông chiều thu của Tô Vũ, sơn nữ ca của Trần Hoàn, ngày về của Hoàng Giác, cùng với những tình khúc của Đoàn Chuẩn ở miền Bắc, và ai về sông Tương của Văn Giảng, trở về của Châu Kỳ ở Huế. Tiếng thời gian, khúc nhạc ly hương, tơ sầu của Lâm Tuyển, bến cũ, thơ ngây của anh Việt trong Nam, đã hợp cùng những tình khúc thời tiền chiến, biến khoảng thời gian từ 1944 tới một nghìn chín trăm năm mươi bốn thành mười năm vàng son rực rỡ nhất của nền tân nhạc nói chung, nền nhạc tình Việt Nam nói riêng. đây không phải là nhận xét chủ quan của chúng tôi mà là nhận định của những ngòi bút phê bình uy tín như Bùi Bảo Trúc, Nguyễn Đình Toàn và các nhạc sĩ hàng đầu như Lê Thương, Văn Giảng, Phạm Duy, vân vân. năm một nghìn chín trăm năm mươi tờ Việt nhạc của đài phát thanh Hà Nội lúc ấy do thẩm oánh giữ chức giám đốc cho biết đài đã phát đi khoảng ba trăm nhạc phẩm của các nhạc sĩ ở vùng quốc gia cũng như những người đi theo kháng chiến. So với tổng số hàng chục ngàn ca khúc của nền tân nhạc Việt Nam tính cho tới nay thì vài trăm bản của các nhạc sĩ thời ấy là một con số khá khiêm nhường. Thế nhưng nếu giá trị của nghệ thuật được thẩm định qua sự tồn tại thì mấy trăm bản nhạc ấy nhất là những tình khúc phần lớn đáng được gọi là những tác phẩm để đời. Khi viết như thế, chúng tôi không có ý đánh giá thắt nền tân nhạc Việt Nam sau năm 1954, mà chỉ muốn nhấn mạnh tới các yếu tố, sáng tác với cả tâm hồn, sự dung cảm chân thực, tinh thần nghệ thuật vị nghệ thuật của lớp nhạc sĩ Tiên Phong. Và đó cũng chính là khuôn mẫu vô hình cho những thế hệ nhạc sĩ kế tục. Với tất cả chúng ta, trong cương vị người thưởng thức, Những tình khúc của 10 năm vàng son rực rỡ ấy vẫn còn, và sẽ mãi mãi vang vọng. Nhưng các tác giả thì đa số đã hóa người thiên cổ, hoặc giả còn sống, thì cũng đã bước vào tuổi bát tuần, người sống âm thầm trong nước, kẻ lưu lạc phương trời xa. Chúng ta ai thắp lên một nén hương lòng, cùng thầm gửi lời tri ân, tỏ lòng ngưỡng mộ đối với những người đã công hiến hết tài năng và chọn tâm hồn cho nghệ thuật, cho người đời. Thiết nghĩ Thái độ biết thân ấy cũng chính là một sự về nguồn, dù chỉ về trong tâm hồn, về bằng trí tưởng của những người Việt Nam đang biệt xứ, xa quê. Thưa quý khán giả, phần thứ nhất của chương trình 75 năm tình ca trong tân nhập Việt Nam tới đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe phần hai tức những sáng tác từ năm 1954 tới 1975 sẽ được bắt đầu trong kỳ phát thanh tới. Tiều nay sương khói lên khơi, thì là ja, ngồi im mãi tuyệt suốt lang con bác chiều nay gọi tới quê xưa, là bao thương nhớ cho Đâu trên xứ người Khói khói lên hương Lũ thủy bóng